Vị chính giữa này là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, là người nên dâng nhang chứ. Vị bên trái là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, dâng hương thứ hai. Cuối cùng vị bên phải là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đạo nhân không hề dơ tay chỉ, mà chỉ mở miệng giới thiệu. Dùng tay mà chỉ là bất kính với các tiên nhân. Tả Đăng phóng nghe vậy đi ra, dâng ba cây hương cắm lên từng cái theo hướng dẫn. Hai tay không cần tạo thành chữ thập. Đó là lễ nghi của Phật môn, với tiên nhân đạo gia chỉ cần ôm quyền hành lễ, nếu có điều muốn cầu cũng có thể dập đầu. Đạo nhân tiếp khách giảng giải cho tà Đăng Phong, những điều này tả Đăng Phong chưa hề đọc thấy trong sách vở. Đạo trưởng, trong đạo quan nào cũng thường phụng ba vị tiên nhân này sao? dâng hương xong tà Đăng Phong hỏi, phẩm là đạo gia chính thống, đều cung phụng tam thanh. Đạo nhân vô cùng hiểu rõ mọi việc liên quan tới đạo môn, có thể chỉ cung phụng một trong số họ có được không? Tả Đăng Phong hỏi, trong thanh thủy đạo quan chỉ thờ một vị thần tiên, vị này khá giống Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây. Trước kia thì có, hiện tại thì không. Đạo nhân trầm ngâm một hồi mới đáp, tại sao? Đạo gia thời cổ đại phân làm đạo giáo, xỉn giáo, tiệt giáo ba nhánh. Tổ sư đạo gia chính là Thái Thượng Lão Quân, tổ sư đạo giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổ sư tiệt giáo tục xưng là Thông Thiên Giáo Chủ. Khi đó đạo quan chỉ cung phụ một vị tổ sư trực tiếp, sau này siển giáo và tiệt giáo dần tan giã, nhập chung vào đạo giáo, nên ba vị tổ sư đều được thỉnh vào tiếp nhận hương khói chung một chỗ. Đạo nhân giải thích Tả Đăng Phong bấy giờ mới bừng tỉnh, Thanh Thủy Đạo Quan chỉ thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không có hai vị kia, chứng tỏ Đạo Quan là từ thời cổ sót lại, là Đạo Quan của siền giáo. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lại ngẩn đầu lên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần thái, hình dạng, quần áo đều giống với thần tượng trong Thanh Thủy Đạo Quan, chỉ khác một cái là tượng này hai tay trống không? Đạo trưởng, vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này sao hai tay lại trống không? Tả Đăng Phong lại hỏi, đạo nhân có ấn tượng rất tốt với Tả Đăng Phong, nên kiên nhẫn giải thích, Thái Thượng Lão Quân cầm quạt ba tiêu, thông thiên giáo chủ cầm thái cực đồ, nguyên thủy thiên tôn là tay trái hư nhặt, tay phải hư nâng, trong tam thanh chỉ có ngài là không cầm bất kỳ pháp khí gì cả. Đạo trưởng, ngài nghĩ ký xem, Tả Đăng Phong đột nhiên mở to hai mắt, trong một ít đạo quan, thiên tôn cầm một viên thuốc màu hồng, Nhưng làm như vậy là không đúng, vì thiên tôn sở dĩ được xưng là nguyên thủy vì ngài ứng với vô cực. Vô cực nghĩa là hư không, hư không dĩ nhiên là không có gì. Đạo nhân nói ra những điều đều thuộc về điển cố của đạo gia, nhưng tả đăng phong lại là nghe thấy lần đầu tiên, tay phải của ngài không phải là cầm một quyển sách sao? Ngự khí tả đăng phong run dậy, nguyên thủy thiên tôn không phải văn khúc tinh quân, cầm sách làm gì? Đạo nhân không nhịn được bật cười tự nguyên Thủy Thiên tôn thời cổ đại trong cũng không có sách tả đăng phong kích động toàn thân run dậy hắn kích động là vì tay phải của bức tượng trong thanh thủy đạo quan nâng một quyển sách bọc đất dù là thời nào thì ngày cũng không cầm sách đ nhân cười lắc đầu đạoo trưởng 10 đồng đại dương này có phải là để cho tôi không tả đăng phong chỉ vào nắm tiền trong tay đạo nhân Trưởng giáo chân nhân đã phân phó, đương nhiên là đưa cho cậu. Đạo nhân bỏ tiền vào tay tà Đăng Phong. Đã cho tôi, chính là đồ của tôi. Vậy bây giờ tôi chuyển tặng lại cho người. Tà Đăng Phong nắm lấy bàn tay đạo nhân. Bỏ lại tiền vào tay người ấy. Rồi xoay người chạy ra đảo quan. Chạy xa rồi mới nhớ ra chưa lấy hành lý. Lại vòng trở lại lấy. Tiểu vinh đệ, cầm tiền theo đi. Đạo nhân đuổi theo hô. Đạo trưởng, đấy là ngài nên được. Tả Đăng Phong không quay đầu lại, chạy như điên xuống núi. Tuy vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau. Tượng thờ nguyên thủy thiên tôn trong thanh thủy đạo quan và trong điện tam thanh giống hệt nhau, chứng tỏ họ là cùng một người. Đã như vậy tay của tượng không thể có quyển sách bọc đất ấy. Thập tam, theo ta trở về, tới chân núi. Tả Đăng Phong hô lớn, hô một hồi. Thập Tam mới từ mé đường phía Tây chạy tới. Mày đang làm gì đấy? Tả Đăng Phong hỏi. Mèo Thập Tam cúi đầu nhà ra một thứ. Tả Đăng Phong nhặt lên, thấy đấy là một nửa quả trái cây. Trái cây này là của phương Nam, phương Bắc rất ít có. Nên Tả Đăng Phong nhớ ra ngay trái cây này chính là thứ con khỉ vàng trên vai Ngọc Phật từng ăn. Mày biết con khỉ nhỏ kia? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vòng cổ trên cổ con khỉ rất giống vòng cổ của Thập Tam. Meo Thập Tam ngật đầu, là bạn bè. Tả Đăng Phong càng nghi ngờ, Thập Tam là động vật từ 3.000 năm trước. Chẳng lẽ con khỉ nhỏ của Ngọc Phật cũng vậy? Thập Tam lắc đầu, ý bảo chúng không phải là bạn. Vậy là địch thù. Thập Tam lại lắc đầu, chúng cũng không phải địch thù. Sau này còn gặp mặt nữa. Bây giờ theo tao về đảo quan. Tả Đăng Phong không hỏi nữa, nâng chân chạy đi. Vết thương Tả Đăng Phong chưa khỏi hẳn, nhưng hắn chạy rất nhanh. Trên đường chạy về Thanh Thủy đảo Quan, trong lòng Tả Đăng Phong rất hưng phấn. Theo lời Vũ Tâm Ngữ, sư phụ của cô bỏ đi khi cô đang ngủ. Nếu là người ngoài tới trả thù, Vũ Tâm Ngữ chắc chắn phải nghe thấy động tĩnh. Nên chỉ có thể là sư phụ của cô có việc gấp phải vội vàng rời đi. Vũ Tâm Ngữ là cô nhi... Từ nhỏ đã nhờ sư phụ nuôi dưỡng, thậm chí lấy họ của sư phụ. Hai thầy trò sống chung bao năm, tình cảm sâu sắc. Sư phụ của cô đi vội như vậy, không thể bỏ lại một mình vu tâm ngữ không ai trong norm. Chắc chắn ít nhất cũng phải lưu lại thứ gì đó để cho cô tự bảo vệ bản thân. Nếu thực sự để lại là điển tịch pháp thuật, tất nhiên sẽ không giấu quá mức bí mật tờ. Vì như vậy vu tâm ngữ sẽ không tìm thấy. Vậy nên khả năng lớn nhất là để ở chỗ nào bắt mắt nhất, chỗ mà ngày nào vu tâm ngữ cũng tới, chỉ cần cô để ý là phát hiện ra ngay. Trước mắt tả Đăng Phong nghi ngờ hai vấn đề, một là nếu sư phụ của vu tâm ngự có việc quan trọng phải đi, thì hoàn toàn có thể đánh thức vu tâm ngữ rồi tự tay giao điển tịch cho cô, nhưng cuối cùng sao lại không làm như vậy? Hay là vũ tâm ngữ sống trong đảo quan từng ra vào tránh điện không biết bao nhiêu lần Nếu quyển sách kia là do sư phụ cô bỏ lên Thì tại sao vu tâm ngữ lại không phát hiện ra Miên man suy nghĩ trở lại đảo quan tả Đăng Phong lập tức đốt đến đi vào trong tránh điện Bỏ lên lấy cuốn sách trên bàn tay phải của bức tượng Hồi trước tả Đăng Phong cứ tưởng đấy là một phần của pho tượng Chưa bao giờ nghĩ nó lại là chỗ cất giấu bí mật Cầm quyển sách trên tay, tả Đăng Phong cảm thấy rất nặng. Điều này khiến hắn lo lắng vì nếu nó chỉ là sách vở tuyệt không thể nặng như vậy. Tâm ngữ nếu em trên trời có linh, hãy phù hộ cho anh. Tả Đăng Phong hai tay run run đập quyển sách lên bàn. Lớp bùn đất bong ra, lộ ra một cuộn thẻ tre. Đưa tới trước đến, trải rộng thẻ tre. Tả Đăng Phong thấy trên thẻ ghi chẳng chịt chữ nhỏ màu hồng. Kiểu văn tử đúng là kiểu vô tâm ngữ sử dụng. Vì ban đêm trời có gió, ánh nến lung lay, tả Đăng Phong không thể đọc được nội dung. Hắn lo nhất là đây chỉ là kinh văn thông thường, nên vội chảy hết cuộn thẻ che ra. Rốt cục nhìn thấy 5 chữ cổ ở phía ngoài cùng bên phải khiến tim hắn đập rộ, âm dương sinh tử quyết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 25 Chương 25 Bí thuật trên thẻ tre thấy rõ 5 chữ này, lập tức tả Đăng Phong cầm lấy cuộn thẻ tre trở lại đông phòng, đốt bếp lên, mượn ánh sáng từ bếp truyền đến bắt đầu đánh giá thẻ tre, gỡ sạch bồn đất. Tà Đăng Phong phát hiện có tổng cộng 81 cái thẻ tre, mỗi thẻ tre có chiều dài vượt quá một bàn tay, chúng được cuốn lại thành một bó vừa thô vừa dài, so với các loại thư tịch tra cứu bình thường thì còn lớn hơn nhiều. Bồn đất được chát kín lên bó thẻ che vậy mà cùng với pho tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành tỷ lệ rất cân xứng, như là cùng một thể. Đây cũng là nguyên nhân làm cho tả Đăng Phong không có chút nghi ngờ về nó. Toàn bộ thẻ che trải ra, tổng độ dài gần 1 m Thẻ tre la do thanh trúc ngọt chế mà thành, có màu thanh vàng, mỗi thẻ dài chừng 20 mấy cm, bề rộng chừng hơn 1 cm. Cứ mỗi một cái thẻ trúc đều có 20 mươi mấy chữ nhỏ màu hồng, loại thẻ tre cổ đại. Bình thường có số lượng chữ gấp đôi sau này, nên chữ viết đặc biệt nhỏ. Tả Đăng Phong phi thường cố gắng mới có thể thấy rõ chữ viết trên mặt thẻ. Đọc lướt qua thẻ tre, tả Đăng Phong xác định đây là một quyển thẻ tre ghi lại đạo thuật từ thời cổ đại. 81 thẻ tre có số chữ không quá 2.000, ghi lại đạo thuật thâm ảo khó hiểu. Từng chữ cũng phải cần cẩn thận cân nhắc, nhưng làm cho tả Đăng Phong đau đầu nhất là văn tự trên thẻ trúc không có dấu ngắt câu. Giữa hai câu nhận biết chỉ là một khoảng cách kéo ra rất nhỏ. Cách viết và thói quen đọc hiện giờ làm tả Đăng Phong liên tục phạm lỗi. Cùng đừng hắn đánh phải lấy giấy bút sao chép, tách câu ra. Sao chép hai chữ, mãi cho đến mặt trời ngày hôm mọc lên hắn mới viết xong. Lúc này đối với đạo thuật ghi lại trên quyển thẻ che hắn đã có chút minh bạch. Âm dương sinh tử quyết thật ra là âm dương quyết cùng sinh tử quyết gọi chung lại. Âm dương quyết có thể phân rõ âm dương, sinh tử quyết có thể định sinh tử. Nói ngắn gọn âm dương quyết là nhìn thấy được sự vật và phân tích sự vật, mà sinh tử quyết thì xử lý sự vật và cải biến, thay đổi, sự vật. Nửa phần trước của thẻ che biểu đạt lý giải của siển giáo đối với vạn vật thế gian, như trên đó viết, vạn vật đều do khí tạo thành. Cái gọi là khí cũng không phải đơn giản chỉ là không khí chúng ta hít thở, mà là chỉ loại vật chất nhỏ nhất, cơ bản nhất mắt thường không nhìn thấy cấu thành, hợp thì hữu hình, tan thì vô hình. Điều này tương tự như lý luận của triết học, sử dụng âm dương quyết để quan sát sự vật. Sử dụng sinh tử quyết để thay đổi sự vật. Phần giữa thẻ che ghi lại hai loại phương pháp luyện khí. Loại phương pháp thứ nhất thông qua ngồi thiền cùng ý niệm dẫn đường, tự đưa máu huyết chuyển thành nguyên khí chứa đựng ở đan điền khí hải. Loại phương pháp thứ hai thông qua điều chỉnh thay đổi tiết tấu hô hấp, lấy phương thức thổ nạp hấp thu khí tức ở bên ngoài có lợi với bản thân khí được hấp thu thông qua phương pháp này chứa đựng ở đan điền, nhưng chúng không phải là nguyên khí mà được gọi là linh khí. Nói đơn giản hơn, nguyên khí là do tự thân, là tiên thiên hình thành. Linh khí là ngoại giới, là hậu thiên hấp thụ Nguyên khí có thể chuyển hóa thành linh khí, nhưng linh khí thì không có cách nào chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí bị tổn hại thì có thể thông qua tự thân trao đổi chất mà chữa trị. Còn linh khí sau khi tiêu hao hết, có thể thu nạp khí ở ngoại giới trong thời gian ngắn tiến hành bổ sung. Thông qua cô đọng nguyên khí hoặc hấp thu linh khí, có thể chứa được một lượng lớn khí ở đan điền khí hải. Những khí này phần lớn đều là linh khí từ ngoại giới hấp thu vào. Nếu linh khí bị tiêu hao hết thì có thể thông qua phương pháp tiêu hao dùng nguyên khí bản thân tự chuyển thành linh khí tiếp tục sử dụng. Nhưng loại phương pháp này tương đối nguy hiểm Thứ nhất, nguyên khí bị tổn hại thì khôi phục chậm chạp Thứ hai, nguyên khí tiêu hao quá độ thì rút ngắn tuổi thọ của con người Mục đích của luyện khí cuối cùng là ở đan điền chưa đựng linh khí Chỉ có linh khí đạt được số lượng nhất định, độ tinh thuần tới trình độ nhất định thì mới có thể thi triển âm dương quyết và sinh tử quyết Nói ngắn gọn Sử dụng hai loại pháp quyết luyện khí cơ sở có thể tu hành ra linh khí. Phần sau thẻ che ghi lại cặn kẽ ký xảo tu hành và phương pháp sử dụng âm dương quyết và sinh tử quyết. Âm dương quyết chỉ có một thức tu hành và một khẩu quyết để sử dụng. Theo sự đề cao tu vi linh khí của bản thân, ban đầu có thể làm bản thân người tu hành tăng thị giác, khíu giác, thính giác, vĩ giác lên nhiều lần. Làm tăng mạnh khả năng nhảy cảm quan sát sự vật thuộc tính dương Trung kỳ có thể thông qua mắt thường quan sát được sự vật thuộc tính âm mà người thường không nhìn được Luyện đến mức tận cùng có thể giúp con người tránh hung tìm cát Lúc này bản năng hoàn toàn kích phát ra Chỉ bằng vào cảm giác có thể đoán chính xác sự vật âm dương, cát hung, thiện ác Tên âm dương quyết cũng vì vậy mà ra Sinh tử quyết cũng chỉ có một bí quyết tu hành cùng một khẩu quyết để sử dụng Sinh tử quyết cũng chia ra làm 3 giai đoạn tu hành, trên thẻ che ghi nguyên văn, nguyên thủy sinh tam chính, tam chính hóa trí tôn, trí tôn huyễn vô cùng ý nghĩa của cổ ngữ quá nhiều, cần cẩn thận nghiên cứu, nguyên thủy có thể lý giải số 1 là một là khởi nguyên, là ban đầu, sơ khởi, tam chính có lẽ chỉ thiên, địa, nhân, đại biểu là số 3, chữ tam trong tam chính, Số 9 là số lớn nhất trong giải số, vì vậy trí tôn có thể đại biểu cho số 9, vô cùng ở thời cổ đại Đức dùng phép. Ẩn dụ cho 9 lần 981 Nếu như dựa theo ý tứ của mặt chữ mà hiểu, sinh tử quyết giai đoạn sơ cấp có thể làm lực lượng bản thân tăng mạnh, có thể nhảy cao, tốc độ di chuyển và sự chịu đựng của cơ thể cao hơn bình thường khoảng 3 lần. Tương ứng thời gian phản Ứng trước sự việc sẽ giảm đi 3 lần Trung kỳ là 9 lần Đến giai đoạn này có thể đưa linh khí chứa đựng trong cơ thể phóng xuất ra ngoài Lúc này dĩ nhiên đã vượt qua cực hạn của thân thể con người Sinh tử quyết luyện đến mức tận cùng có thể đưa tiềm lực con người đề cao đến 81 lần Điều này chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có khả năng Mặc dù không thể thay đổi càn khôn, nhưng đủ để tu bổ, thay đổi âm dương. Hơn nữa có thể dễ dàng nắm sinh tử của người khác trong tay nên mới được gọi là sinh tử quyết. Nội dung trong thẻ che cũng không ghi lại quá nhiều chiêu số và chiêu thức. Âm dương quyết chỉ có một thức, sinh tử quyết cũng như vậy chỉ có một thức mà thôi. Đối với điều này, tả Đăng Phong cho là nên như thế. Bởi vì ngày hôm qua, đạo nhân tiếp khách từng nói qua sự tình nguyên thủy thiên tôn. Nguyên thủy thiên tôn đã được gọi là nguyên thủy, nên sở học đạo thuật của môn nhân xỉn giáo sẽ không quá nhiều chiêu số lòe lòe. Một thức âm dương quyết có thể phân rõ âm dương, một thức sinh tử quyết có thể định sinh tử. Đơn giản mà bá đạo, đây chính là bổn nguyên tu hành. Đợi đến ngày sau, pháp thuật đại thành là có thể tự mình lĩnh ngộ ra nhiều phương pháp và chiêu thức đạo thuật ghi lại trên thẻ tre làm tả đăng phong vô cùng cao hứng. Chỉ cần học được pháp thuật trên thẻ tre... Cho dù chỉ là giai đoạn đầu của pháp thuật cũng đủ để hắn báo được đại thù. Thế nhưng hiện tại hắn lại gặp 3 vấn đề nan giải Thứ nhất, trên thẻ che có ghi rõ thời gian tu hành cần thiết, 3 năm, 9 năm, 81 năm. Chỉ có thể theo tuần tự mà tiến hành, nếu tùy tiện vượt cấp, thân thể, trái tim, xương cốt, kinh mạch không thể thừa nhận được áp lực tăng nhanh đột ngột. Lấy chạy bộ làm ví dụ, mỗi giờ một người có thể chạy 2 đến 30 dặm, nhưng nếu dựa vào sinh tử quyết luyện đến trung kỳ, mỗi giờ có thể đi đến 300 dặm. Dưới tình huống này, trái tim và xương cốt con người không thể thừa nhận áp lực lớn như vậy được. 81 năm, tả Đăng Phong không dám nghĩ, bởi vì hắn lo lắng mình không có sống dai như vậy. Khó khăn thứ hai là yêu cầu về cảm xúc đối với người tu hành âm dương sinh tử quyết cực cao. Lòng phải yên tĩnh như nước Bằng không sẽ không có cách nào lấy được đảo khí Thêm nữa, nếu tâm hỗn loạn Thì rất dễ xảy ra khả năng linh khí sai đường mà bị tẩu hòa nhập ma Vấn đề nữa, chính là tả đăng phong không rõ huyệt vị và kinh lạc ghi trên thẻ trúc nằm ở nơi nào trên cơ thể Điều làm tả đăng phong đau đầu nhất là Thẻ tre này rõ ràng cho thấy sư phụ vũ tâm ngữ để lại cho vũ tâm ngữ. Pháp môn cô đọng nguyên khí này chính là dùng máu hóa khí. Nói đến âm dương cũng không phải tả đăng phong một chút cũng không hiểu. Hắn biết mình là nam nhân, hẳn là phải luyện tinh hóa khí chứ không phải lấy máu hóa khí. Nếu dựa theo phương pháp tu luyện trên thẻ tre, tả đăng phong lo lắng mình sẽ biến thành tên yêu quái bất nam bất nữ. Không biết huyệt vị và kinh lạc có thể rời núi tìm người hỏi. Hiện tại trung y thịnh hành, là một trung y ác hẳn phải nắm rõ những thứ này. Nếu quả thật cần thiết thì có thể ở trong núi tu luyện 3 năm, chờ khi sinh tử quyết hơi có chút thành tựu thì có thể tìm đằng khi. Tâm không yên ổn, có thể từ từ điều chỉnh, đây cũng không phải là vấn đề. Điều quan trọng nhất là, bạn nhất tu luyện pháp môn sai lầm thì xem như toàn bộ tiêu rồi. Một đêm không chợp mắt, tả Đăng Phong cảm thấy bế tắc, đứng dậy đi đến Nam Phòng. Thập tam đang nằm chỏng vó ngủ trên ngường sưởi. Sau khi vụ tâm ngữ mất đi, tả đăng phong đồng ý cho nó lên giường ngủ chung. Lúc trước nó biết rõ, trở lại sẽ nguy hiểm. Vậy mà vẫn cùng về với vụ tâm ngữ đối mặt với đám người đằng khi. Sau khi vụ tâm ngữ chết, chính là nó kéo quan tài ra mộ phần. Cũng là nhờ nó săn bắt thức ăn khi tả đăng phong dưỡng thương nằm liệt trên giường. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tả đăng phong sớm đã xem nó như bằng hữu. Tự nhiên sẽ không để cho nó co giúp nơi ổ mèo nhỏ hẹp nữa. Đêm qua tả Đăng Phong liên tục nhóm lửa, trên giường sưởi giờ rất ấm áp, làm cho tả Đăng Phong cảm thấy thật thoải mái. Nhưng loại cảm giác thoải mái này lại khiến nội tâm hắn đau nhói. Lập tức xoay người ngồi dậy, ôm chăn mền đi ra ngoài thanh thủy quan. Mộ phần vu tâm ngữ cách thanh thủy quan chỉ trên dưới ba dặm. Ba dặm đường này chính là ngày đó vu tâm ngữ dùng máu tươi của mình dẫn đến như vậy mà Tả Đăng Phong nhặt được tính mạng của mình về. Hôm nay, Vu Tâm Ngữ đã nằm dưới mặt đất giá lạnh, Tả Đăng Phong lúc trước trên thân thể có thương tích nên mới ngủ trên giường sưởi, giờ này thương thế đã sắp khỏi hẳn, hắn cảm giác mình ngủ ở trên giường ấm áp chính là đã quên đi Vu Tâm Ngữ, hắn muốn cùng ở chung với Vu Tâm Ngữ, hắn muốn cùng Vu Tâm Ngữ đồng cam cộng khổ. Tả Đăng Phong nằm ngủ trước mộ phần của Vu Tâm Ngữ, tuy rất lạnh Nhưng trong nội tâm hắn cảm thấy ấm áp, bởi vì có vợ hiền bên cạnh, giấc ngủ ngắn ngủi trôi qua, tả đăng phong. Ôm chăn mền trở lại thanh thủy quan, cầm theo túi ngô rời núi, nếu không nghiền, say, ngô thành bột để nướng làm bánh ngô, thì hắn xem như đã cạn hết lương thực rồi. Quan trọng hơn nữa là hắn muốn ra ngoài tìm một thầy thuốc để tìm hiểu về vị trí của huyệt vị và kinh lạc. Tùy âm dương sinh tử quyết là pháp môn chuyên viết riêng cho nữ giới tu luyện. Nhưng tả đăng phong mạnh mẽ quyết định tu luyện. Bởi vì đây là hy vọng duy nhất báo thủ cho vu tâm ngữ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 26. Nhân thể chủ mạch tả đăng phong vác cây ngô đi vào thôn dưới chân núi. Người trong thôn này từng bỏ đi khi hắn cần giúp đỡ nhất. Nên hắn không hề muốn có liên hệ gì với họ. Nhưng mà tới thôn hắn lại không tự chủ được dừng lại. Hắn thấy một đội lính nhật súng vác vai, đạn đã lên nòng đang đứng trên quảng trường trong thôn, tên cầm đầu đang phát biểu thông qua người phiên dịch. Thấy lính nhật, mắt tả đăng phong đỏ bừng, không tự chủ được nắm chặt tay, đánh giá đám lính. Hắn lập tức nhìn ra đám lính này không có đằng khi, cũng không có đám bộ hạ của đằng khi, mà là một toán lính hoàn toàn khác. Điều này khiến tả đăng phong thất vọng, nếu hắn thấy đằng khi chắc chắn sẽ lập tức xông tới liều mạng. Dù đánh không lại cũng sẽ sông tới, nhưng đám lính này lại không có tên kia. Tuy đám lính không có đằng khi, nhưng lời lẽ lại hoàn toàn giống hệt, khiến tả Đăng Phong giận dữ. Đáng tiếc hắn không có đạo thuật, nếu không, đám lính này hắn sẽ không tha cho ai hết. Đây là lần đầu tiên tả Đăng Phong thấy quân phục của lính Nhật. Điều khiến hắn bất ngờ là đám lính này rất nghiêm chỉnh, quần áo thẳng thớm sạch sẽ. Chân đi giày sáng loáng, mũi lê không chía vào dân chúng mà xỉa xuôi theo đuổi phải. Không khí hiện trường cũng không hề căng thẳng, mà còn có vẻ rất hòa hợp. Tên thủ lĩnh toán quân đang phát biểu, nội dung gồm hai ý. Một là họ có ý thân thiện, muốn cùng kết giao với dân chúng. Hai là hô hào kêu gọi dân chúng đừng cấu kết với du kích. Hãy duy trì sự ổn định và đoàn kết cho thị trấn. Tên Nhật nói một câu. Người phiên dịch đứng cạnh mặt Tây Trang đầu đội mũ lính Nhật lại dịch một câu, bộ giảng khống núng khiến tả Đăng Phong chán ghét. Tên quan Nhật nói xong, đội lính bắt đầu khuân đồ từ trên xe xuống, có vớ, giày, đồ ăn. Thôi bảo trường đại diện làm người phân phát, mỗi thôn dân đều có quà, ai cũng cười vui vẻ. Cảm ơn người Nhật, có người còn mang nước trà trái cây ra đáp tạ lính Nhật. Một màn này khiến tả Đăng Phong lắc đầu cười lạnh. Đáng tiếc thôn dân không biết tiếng Nhật, nếu họ hiểu được đám lính Nhật kia dùng từ, heo, để gọi họ, thì họ có còn cho chúng là thiện ý hay không? Có còn tặng cho chúng trứng gà lụt và táo khô hay không? Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng, vác cây ngô rời khỏi thôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, quân Nhật đã chiếm lĩnh bán đảo Giao Đông. Bọn họ cũng không ngu, biết trấn an và mua lòng người, chỉ cần một đôi vớ. Một bao đồ ăn là đủ làm cho đám dân đen này từ sợ hãi chuyển thành cảm kích và khuất phục Đi được năm dặm, Tả Đăng Phong tới một thôn khác Thời này mỗi thôn đều có một tảng đá lớn để thôn dân nghiền lương thực Tả Đăng Phong tìm thấy tảng đá, nhiều cô gái đang dùng nó nghiền lương thực Nên Tả Đăng Phong đứng một bên chờ, thấy các cô đẩy đá Tả Đăng Phong liền tới đẩy phụ Các cô kia thấy hắn không phải người trong thôn nên la hết xua đuổi hắn. tả Đăng Phong bất đắc dĩ móc túi quần ra một xu. Các cô giành nhau tranh đoạt. Thực là thuần pháp. tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Đối với loại chuyện này hắn đã sớm không còn để tâm. Từ khi thôn dân bỏ mặt hắn trọng thương trong núi. Hắn đã không còn để tâm tới họ. Tảng đá rất lớn. tả Đăng Phong khiêng bảy tám chục cây ngô. Lúc trước phải đi đường khá lâu nên giờ mới làm một chút đã đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc này một cô gái nhỏ nấu nước đi ngang qua, thấy tả Đăng Phong đầu đầy mồ hôi, liền cho hắn một bầu nước. Tả Đăng Phong cảm kích nhìn cô, trước đây vu tâm ngự thường làm vậy cho hắn, nhưng bây giờ cô đã mất rồi. Tả Đăng Phong nén đau lòng, tiếp nhận môi nước uống cạn, trả cái môi lại cho cô, rồi lấy trong túi ra một xu. Nhưng hắn lấy được đồng xu ra, cô gái nhỏ đã đi xa, con nít thiện lương hơn người lớn nhiều. Tả Đăng Phong lầm bẩm nhấc người lên tiếp tục đẩy nghiền. Nghiền ngô xong, Tả Đăng Phong tìm đại phu trong thôn, mời lão vẽ giúp kinh mạch và huyệt đảo toàn thân. Lão đại phu rất kỳ quái với yêu cầu của thầy thuốc, nhưng thấy Tả Đăng Phong móc tiền ra thì đáp ứng ngay, lấy trong buồng ra một tờ giấy dai, bắt đầu vẽ. Đại phu vừa vẽ vừa giảng giải đơn giản cho Tả Đăng Phong. Nhờ vậy, Tả Đăng Phong biết thì ra cơ thể con người có 12 đường kinh mạch, 12 đường kinh đùng, 12 kinh ngân, kỳ kinh bát mạch, 15 lạc mạch gồm nhiều kinh mạch làm chủ yếu và nhiều nhánh nhỏ nữa. Còn huyệt đạo là để kiểm soát khí huyết trên kinh mạch. Huyệt lớn có hơn 360 cái, huyệt nhỏ hơn 1000. Vẽ xong, lão đại phu bắt đầu ghi chú Trong quá trình ấy, tả Đăng Phong bắt đầu nhớ lại đường đi kinh lạc trong âm dương sinh tử quyết và các vị trí huyệt đạo. Phát hiện cách thức luyện khí của sinh tử quyết chính là đi qua 12 kinh mạch mấu chốt nhữ, chứ không phải đi qua kỳ kinh bát mạch và hai mạch nhâm, đốc như võ học bình thường. Đại Phu, nếu muốn luyện khí, có thể đi qua 12 kinh mạch không? tả Đăng Phong thỉnh giáo, nếu không muốn sống nữa thì có thể. Lão đại phu không hề ngẩn đầu, dù tả Đăng Phong không yêu cầu lão ghi chú huyệt đạo, nhưng ghi chú hơn 300 huyệt vị cũng khiến lão vất vả. Hai mạch nhâm đốc có thể, sao 12 kinh mạch lại không thể? Tả Đăng Phong hỏi, hai mạch nhâm đốc thường được người ta nhắc tới nhiều, nên tả Đăng Phong cũng không thể không biết. Cậu một tí xíu cũng không biết, 12 đường kinh mạch đều là kinh mạch chủ chốt, giống như cái cột trụ của phòng ngủ vì kinh bát mạch giống như đòn tay, đòn tay mà xấu thì không sao, nhưng cột trụ mà gãy thì phòng phải sụp." Lão đại phu đưa tay khắp phòng để minh họa. "À, hiểu rồi, hiểu rồi." Tả Đăng Phong gật gù. "Tôi cho cậu biết nha, Giúp cậu vẽ ra thì được, nhưng cậu đừng có nhắm mắt luyện võ, người ta học võ đều phải có sư phụ, luyện võ mà không có sư phụ là chết đó." Lão đại phu nhắc nhở đầy thiện ý. Cảm ơn, tôi chỉ hỏi thử thôi. Tả Đăng Phong vội vàng nói. Nói chuyện với Lão Đại Phu làm hắn thấy sợ. Nhưng qua lời nói của Lão lại khiến âm dương sinh tử quyết trở nên đáng tin. Vì đường hành khí của âm dương sinh tử quyết chính là thứ mà võ thuật đảo thuật thông thường không dám đụng tới. Nên sau này thành tựu mới có thể siêu việt hơn. Trả giá càng nhiều, lấy được càng nhiều, nguy hiểm càng cao, thành quả càng dày. Đại Phu... Ông nói phụ nữ với đàn ông luyện khí có gì khác nhau không? tả Đăng Phong muốn từ trong miệng đại phu học hỏi thêm vài điều hữu dụng. Tôi là thầy thuốc, đâu có luyện khí mà biết. Cậu muốn học thì tới núi Thánh Kinh tìm đạo sĩ mà hỏi. Lão đại phu bực bội đáp. Hơn 300 huyệt vị, lão viết mãi chưa xong, thường phải dừng tay nhớ lại. Bọn họ chắc chắn không nói ra đâu. tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Các môn các phái đều có bí mật của mình, đâu có ai nói cho người ngoài biết bao giờ. Lão Đại Phu không nói gì nữa, tới gần tối mới chú thích xong bức tranh kinh mạch huyệt vị. Tả Đăng Phong cảm ơn, khiêng một ngô gia thôn, rời khỏi thôn. Tả Đăng Phong cũng không về thanh thủy đạo quan ngay mà tới thôn khác tìm Đại Phu, nhờ xem giúp bức tranh vẽ kinh mạch và huyệt vị này có đúng hay không. Được khẳng định là đúng rồi Tả Đăng Phong mới thả lỏng tâm thần. Nghĩ mình không có sư phụ, một mình luyện khí đã là rất hung hiểm, thứ mình luyện lại là dành cho phái nữ, hiểm càng thêm hiểm. Nếu kinh lạc và huyệt vị bị sai, vậy tuyệt đối là đi tìm đường chết. Trở về đảo quan đã hơn 8 giờ tối, thập tam không có ở nhà, thường trời vừa tối là nó ra ngoài kiếm ăn tới hừng đông mới về. Tả đăng phong nhóm lửa nấu cơm, ăn xong, đốt đến nghiên cứu âm dương sinh tử quyết. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy âm dương sinh tử quyết huyền diệu, đạo thuật và võ học trên thế gian phần lớn đều là phân nhánh, đưa tới đủ loại chiêu số khác nhau, mỗi loại chiêu số chỉ đạt được một hiệu quả nhất định, giống như 18 món vũ khí đưa cho 18 người khác nhau, mỗi người một món vậy. Còn âm dương sinh tử quyết là quy tắc tu luyện nói chung, dù không có chiêu thức cụ thể, nhưng tu luyện thành công lại dùng được bất kỳ loại chiêu thức nào. Giống như trong tay có một khối kim loại quý giá Tùy từng trường hợp mà có thể tùy ý chế tạo thành các loại binh khí khác nhau Âm dương sinh tử quyết càng huyền diệu Tả Đăng Phong càng lo lắng Vì hắn biết cái gì càng huyền diệu thì nó càng tinh vi Âm dương sinh tử quyết huyền diệu đương nhiên không thể làm sai lệch dù chỉ một chút Nếu không sẽ gây ra hậu quả Nhưng nếu cứ dựa theo pháp quyết trên thẻ che mà luyện thì không ổn Vì tà Đăng Phong không phải nữ nhân, nếu như luyện bộ pháp quyết chuyên dành cho nữ nhân ắt sẽ sinh ra chuyện. Trước mắt tả Đăng Phong lo lắng nhất chính là không biết nếu cứ luyện theo thì hậu quả sẽ như thế nào. Nếu chỉ là tổn thọ thì không sao, hắn vốn cũng chẳng muốn sống thêm. Chỉ cần giết được đằng khi là đã hoàn thành tâm nguyện, sống ít hơn vài ngày cũng chẳng sao cả. Chỉ sợ bị biến thành yêu quái bất nam bất nữ. Ngày sau xuống dưới làm sao dám đi gặp vũ tâm ngữ. Hắn cũng không dám đi toàn chân phái xin ngân quan giúp đỡ. Vì sau khi hai anh dễ giấu giếm tin mẹ mất. Hắn không còn tin tưởng ai nữa. Âm dương sinh tử quyết huyền diệu. Nếu ngân quan nổi lòng tham thì sao? Khả năng này không phải là không có. Người học võ tu đạo thích nhất là pháp thuật huyền diệu. Giống như sắc lang gặp mỹ nữ. Nên tuyệt đối không thể đi nhờ ai cả. Nghĩ cho ký ý. Nghĩ cho kỳ, tả Đăng Phong nhắm mắt, lầm bầm lào bầu. Vũ Tâm Ngữ đã học qua âm dương sinh tử quyết, nhưng lại không biết sử dụng. Bởi vậy chỉ có bị đổ máu mới có thể thi triển đạo thuật. Đổ máu với đạo thuật thực ra quan hệ như thế nào? tả Đăng Phong phân tích trong đầu rất nhanh. Hắn muốn từ tình huống của Vũ Tâm Ngữ để suy ra hậu quả nếu bản thân tự học đạo thuật. Nhưng cuối cùng tả Đăng Phong đành bỏ cuộc. Muốn suy luận phải có đầy đủ manh mối Mà hắn lại có quá ít manh mối Căn bản không đủ để suy diễn ra kết quả Tuy tả Đăng Phong không suy ra được kết quả cuối cùng Nhưng hắn lại nghĩ ra một điểm quan trọng Đấy là nữ nhân ở thời cổ đại thường là ngụ thể không đầy đủ Nói cách khác là so với nam giới thì thiếu một thứ Nên tả Đăng Phong đoán nữ giới không thể dùng tinh hóa khí Mà phải dùng huyết, máu, hóa khí Nếu là như vậy Nam giới cũng có thể dùng huyết hóa khí, đơn giản là bỏ cái xa lấy cái gần, bỏ lương câu mà lấy ngựa tồi, chắc là cũng tu được. Qua một đêm cân nhắc, cuối cùng tả Đăng Phong quyết định mạo hiểm, tu hành âm dương sinh tử quyết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 27, Pháp môn chính thống bước đầu tiên trong tu luyện âm dương sinh tử quyết chính là dự cho tâm yên tĩnh. Chỉ có tâm yên tỉnh mới có khả năng cảm nhận khí mà dẫn khí lưu chuyển. Điểm này đối với Tả Đăng Phong vô cùng khó khăn. Kể từ khi Vu Tâm Ngữ mất đi, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy cừu hận, lúc nào nghĩ tới giết chết đằng khi để báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Loại ý niệm này vẫn một mực quanh quẩn trong đầu Tả Đăng Phong, không vứt bỏ được. Tâm không tĩnh, hắn cũng không dám tùy tiện tập luyện pháp thuật. Nhưng tâm yên tĩnh hay không cũng không phải do ý chí chủ quan của mình mà quyết định, cho nên tả Đăng Phong càng muốn tâm lặng thì đầu óc hắn lại càng loạn. Trước tình huống này, cuối cùng tả Đăng Phong cũng tìm được biện pháp giải quyết, mọi thứ trên thế gian này đều làm cho hắn thất vọng, nữ nhân duy nhất hắn thương nhớ cũng đã rời xa, cho nên đối với thế giới này hắn không có bất cứ hy vọng nào, lý do duy nhất hắn còn sống là vì báo thủ cho vu tâm ngữ Ba ngày trôi qua, hắn tìm được cảm giác bình thản. Đây là một loại cảm giác xem nhẹ sinh tử. Sinh tử còn có thể xem nhẹ thì có cái gì có thể làm nhớ loạn tâm của hắn. Bước thứ hai tu luyện âm dương sinh tử quyết là cô Đọng khí huyết. Lấy tinh nguyên bản thân hoặc tinh huyết chuyển hóa làm nguyên khí. Bước này tả đăng phong chỉ dựa theo pháp môn tu hành trên thẻ trúc ghi lại. Khoanh chân mà ngồi, ý thủ đan điền. Minh tưởng nguyên khí ẩn chứa trong tinh huyết toàn thân hướng đan điền tụ lại, giai đoạn này toàn bộ dựa vào ý niệm của mình, không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì trong đan điền lúc này không có vật gì, căn bản không có nguyên khí hay linh khí dẫn động. Vạn sự khởi đầu nan, quá trình ngồi minh tưởng kéo dài suốt một tháng, một tháng sau, tả đăng phong cảm giác được trong đan điền có một tia nguyên khí yếu ớt. Cảm giác đó làm Tà Đăng Phong tin tưởng vững chắc vào việc tu đạo. Tu hành cũng giống như quả cầu tuyết. Khó khăn nhất chính là tụ tập được quả cầu tuyết đầu tiên. Quả cầu một khi đã thành hình sẽ càng lăn càng lớn. Nửa tháng sau, Tà Đăng Phong cảm thấy trong mụn truyền đến cảm giác bành trướng rõ ràng. Giờ phút này hắn biết cần phải thúc đẩy cổ nguyên khí được cô đọng này chạy qua thập nhị kinh mạch. Lúc nửa tháng trước, Tà Đăng Phong vẫn là lấy ý tụ khí. Lúc này mới tới giai đoạn lấy ý dẫn khí đây chính là thời khắc mấu chốt. Trong quá trình dẫn tụ nguyên khí là quá trình tĩnh, mà dùng ý dẫn khí đi khắp 12 kinh mạch là trạng thái động. Phải dùng ý niệm khống chế nguyên khí trong cơ thể, dựa theo lộ tuyến mà đi. Nếu như nói quá trình tụ khí là đưa tới một bầy ngửa hoang, thì lấy ý dẫn khí là quá trình khống chế bầy ngửa hoang, khó khăn gia tăng gấp bội phần bởi vì 12 kinh lạc chính là bước đầu của pháp môn hành khí. Đầu tiên đi qua chính là thủ thái âm phế kinh, là từ đan điền đề khí hướng lên, ra trung tiêu, ngoặt qua trung phủ, đi thiếu lương. Đoạn đường nguyên khí này cần vận hành qua là, dưới đi lên, rồi lại xuống. Nếu như nóng vội làm nguyên khí không liền lạc, tạo thành khúc đứt đoạn nhau, nguyên khí sẽ quay trở về đan Điền Cũng như vậy, nếu vận hành quá chậm, Sẽ làm nguyên khí mất đi quán tính của bản thân tạo thành nguyên khí bế tắc ở một huyệt vị nào đó, không cách nào đi tiếp được. Không thể chậm, cũng không thể nhanh, không thể mềm, cũng không thể cứng, không thể quá đáng cẩn thận cũng không quá mức bạo gan. Đến lúc này, tả Đăng Phong mới biết vì sao âm dương sinh tử quyết nhất định phải cần tĩnh tâm. Bởi vì chỉ có tĩnh tâm mới có thể hết sức chăm chú mà cảm giác khống chế từng chút nguyên khí trong cơ thể. Rốt cuộc tả đăng phong cũng minh mạch vì sao các đạo nhân hoặc tăng nhân tu hành thường lại sống một mình. Bởi vì nếu như trong quá trình hành khí bị ngoại giới quấy nhiễu, tất sẽ làm ý nghĩ người tu hành bị phân tán. Những nguyên khí đã được dẫn ra khỏi đan điền mất đi ý niệm khống chế sẽ trở nên tán loạn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Làm tả đăng phong không nghĩ tới chính là 12 đường kinh mạch này thông suốt nhau, chỉ có điều đường kinh mạch rất hẹp, nguyên khí từ đó đi ra tựa như một người đi trên một con đường rất nhỏ hẹp, nguyên khí đi qua làm kinh mạch truyền đến cảm giác tê dại. Mặc dù không có sư phụ chỉ điểm, nhưng tả đăng phong rất nhảy cảm đoán được đây là hiện tượng bình thường, nguyên khí chạy theo kinh mạch mục đích là tăng độ cứng cắp của kinh mạch. Để sau này có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí thông qua Trước mắt, nguyên khí cùng linh khí sau này thu được bên ngoài Cũng có thể gọi chung là linh khí Là điều kiện tiên quyết trong tương lai khi thi triển pháp thuật Mà linh khí vận hành nhất thiết phải thông qua kinh mạch Không có khả năng theo da thịt mà xuyên qua lung tung được Cho nên làm cho kinh mạch cứng rắn là rất quan trọng Kinh mạch càng rộng Càng vững chắc thì sau này linh khí có thể thông qua càng nhiều, pháp thuật lại càng lợi hại. Lần đầu tiên, tả đăng phong chỉ vận hành một đường kinh mạch, rồi đưa nguyên khí dẫn về đan điền. Trước mắt nguyên khí chính là tinh huyết bản thân ngưng tụ mà thành, chỉ có chút ít tạp chất, nhưng có thể thuận lợi chạy qua một đường kinh mạch đã là không dễ dàng. Nghỉ ngơi một lúc, tả đăng phong một lần nữa dẫn nguyên khí chạy vào kinh mạch của hắn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, nguyên khí rất thuận lợi đi khắp 11 đường kinh mạch còn lại. Lúc này tả đăng phong đối với âm dương sinh tử quyết càng hiểu rõ ràng hơn. 12 kinh mạch là kinh mạch chủ của thân thể, lợi dụng nguyên khí tiến hành cường hóa kinh mạch. Có thể tổng hợp đề cao cơ nhục của thân thể con người, làm cho người tu hành có khí lực tăng lớn, nhảy xa hơn, chạy nhanh hơn. Trong cơ thể đã có chút ít nguyên khí. Tả Đăng Phong liền sau đó bắt đầu dựa theo phương pháp ghi lại trên thẻ che tiến hành đả tỏa thổ nạp. Loại phương pháp này có thể hấp thu linh khí ngoại giới cho chính mình sử dụng, có thể kết hợp cùng nguyên khí chạy khắp kinh mạch. Nếu như nói nguyên khí trong cơ thể như con ngựa đầu đàn kéo xe, thì linh khí hấp thu từ bên ngoài chính là những con lừa trợ giúp cho con ngựa đầu đàn này kéo xe đi. Mặc dù không tinh thuần như nguyên khí Nhưng linh khí có số lượng đông đảo Hơn nữa, việc thi triển pháp thuật sau này Chủ yếu dựa vào những linh khí thu nạp được từ ngoại giới Tất cả vật chất trên thế gian này đều do âm dương nhị khí tạo thành Trong tự nhiên có rất nhiều khí tức hữu ích cho người Đã tỏa thổ nạp mục đích là hấp thu những khí tức này để bản thân mạnh mẽ hơn Trong cơ thể đã có nguyên khí Nên đả tỏa thổ nạp hấp thu linh khí tương đối dễ dàng Làm tả đăng phong cảm giác đan điền tràn đầy Lập tức lần nữa điều động linh khí chạy khắp 12 kinh mạch Linh khí chạy qua 12 kinh mạch không những có thể mở rộng Cường kiện kinh mạch mà còn có thể đồng thời chiết xuất linh khí Linh khí thu nạp từ ngoại giới dù sao cũng không tinh thuần Thông qua việc chạy trong kinh mạch mà tinh lọc đi Những linh khí này ở giai đoạn tu luyện sơ kỳ Có hình thái hỗn loạn chứa đựng trong đan điền, theo việc xúc tích linh khí ngày càng nhiều, sẽ đột phá âm dương sinh tử quyết đến trung kỳ. Lúc này có thể phát huy năng lực gấp 9 lần thường nhân, khi đó một ít linh khí sẽ ở thể lỏng. trạng thái lỏng và khí này không hòa trộn lẫn nhau mà phân thành nửa nọ nửa kia. Âm dương rõ ràng, trên thẻ che còn khẳng định. Khí đang ở trạng thái lỏng mà tiếp tục tu hành sẽ khiến linh khí ngưng tụ cô đọng thành âm dương kim đan. Đến lúc này trong thân thể chọc khí đã không còn, có thể đạt tới tình trạng như thẻ che ghi lại, siêu thoát sinh tử, tử tại tiêu giao là cảnh giới cực hạn. Hỗn hợp nguyên khí bản thân và linh khí hấp thụ bên ngoài chạy qua 12 kinh mạch làm tả đăng phong cảm thấy toàn thân thư thái. Đây là một loại cảm giác rất đặc biệt, cảm giác thân thể nhẹ nhàng tứ chi có lực, tai thanh mắt sáng sau đó tả đăng phong lại đưa linh khí chạy qua hai mạch nhâm đốc của kỳ kinh bát mạch, phát hiện hai mạch nhâm đốc hoàn toàn thông suốt căn bản không giống như lời đồn đãi bên ngoài là bị bế tắc phát hiện này làm tả đăng phong cảm thấy nghi ngờ, nhưng trầm ngâm suy nghĩ liền hiểu rõ hai mạch nhâm đốc vốn thông nhau nếu như hoàn toàn bế tắc thì người sớm đã chết rồi tả đăng phong mở mắt ra Lấy thẻ che bên người, lần nữa cẩn thận nhìn qua một lượt, xác định không còn bỏ sót điều gì, liền mang giày xuống giường đi tới phần mộ của vũ tâm ngữ. Hắn lấy cuốn thẻ che đốt sạch, âm dương sinh tử quyết hắn đã ghi tạc trong đầu, không cần phải xem thêm nữa. Sở dĩ tả Đăng Phong muốn tiêu hủy thẻ che là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, âm dương sinh tử quyết là do sư phụ vũ tâm ngữ để lại cho vũ tâm ngữ. Tà Đăng Phong muốn vật quy nguyên chủ. Thứ hai. tả Đăng Phong biết âm dương sinh tử quyết là bí quyết huyền diệu. Vượt xa các loại võ học. Đảo Pháp hiện tại. Hắn không muốn ai để ý đến nó. Dùng yêu hận để đổi lấy. tả Đăng Phong đối với mọi người trên thế gian cảm thấy chán trường. Không muốn bọn họ chiếm được tiện nghi. Chờ anh báo thù cho em. Anh sẽ xuống cùng em ngay. Quyển sách này trước hết đốt cho em. Sau khi anh chết. Âm dương sinh tử quyết sẽ vĩnh viến biến mất. Tả Đăng Phong nhìn thẻ tre trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Nhìn phần mộ vu tâm ngữ lầm bẩm nói. Thiêu vị thẻ tre xong. Tả Đăng Phong rời đi. Nhìn Thập Tam trẻ chậm rãi trước mặt. Trong đầu Tả Đăng Phong lần nữa hiện ra lúc mình sắp chết. Đêm hôm đó Thập Tam theo sau những người thôn dân luôn miệng kêu cứu. Thỉnh cầu bọn họ cứu mình. Nhưng những người đó vẫn không quay đầu lại. Nhớ tới những điều này. Tả Đăng Phong chạy nhanh mấy bước, bắt được thập tam bế nó lên, thập tam mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn tả Đăng Phong. Sau này mày ăn ít một tí đi, tả Đăng Phong cười cười thả thập tam xuống, thập tam hiện giờ rất mập, mùa thu thức ăn đầy đủ, thập tam lại ăn rất nhiều, khắp người là thịt cuồn cuộn, cái bụng đã muốn xà tới đất.